Nụ cười là một nhu cầu lớn Trong xã hội văn minh Tây Phương Để giải tỏa bớt những căng thẳng Thường trực trong cuộc sống Bạn đọc thử mở TV Mỹ Ngồi coi 24 tiếng đồng hồ Đếm xem có tất cả Bao nhiêu show comedy trong một ngày Đó là chưa kể đến Những show diễn ra ngày đêm Trong đó người host Điều khiển chương trình Cũng bắt buộc phải có ốc hài hước Bén nhạy, thường xuyên kể chuyện vui Nghĩ ra Những trò vui tạo hứng khởi liên tục cho show của mình, chẳng hạn Oprah Winfrey hay Ellen the Jenny show ban ngày, Jay Leno hay David Letterman ban đêm. Cũng xin nhắc quý ông một điều là trong mọi cuộc thăm dò ở Mỹ, khi hỏi các bà các cô thích điều gì nhất ở đàn ông thì họ đều trả lời là he is very funny. He makes me laugh all the time. Như vậy thì hài là một yếu tố không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của mọi người. Nói chi đến các chương trình văn nghệ nhằm đem đến niềm vui đến cho quần chúng thì làm sao có thể bỏ qua bộ môn hài được. Thủy Nga đưa hài lên Paris by Night lần đầu vào năm 1996 với Vân Sơn và Hoài Linh. Ngày ấy, Vân Sơn đã nổi tiếng nhưng Hoài Linh thì chỉ mới vào nghề. Như vậy, Paris by Night là chương trình thu hình đầu tiên của Hoài Linh tại hải ngoại. Khách quan mà nói, thì có lẽ Vân Sơn và Bảo Liêm là hai người đầu tiên có công đưa loại hình nghệ thuật hài hước lên cao tại hải ngoại. Trước đó cũng đã có Trần Thiện, La Thoại Tân, Rick Murphy và một số nghệ sĩ khác thường trình diễn tấu hài, nhưng không gây được thành phong trào mạnh mẽ như Vân Sơn, Bảo Liêm. Một phần vì Vân Sơn Bảo Liêm qua Mỹ đúng thời điểm băng video ca nhạc sản xuất rầm rộ, tạo ra nhiều mảnh đất dụng võ cho họ. Tôi nhớ ngày của Asia đầu tiên tại Las Vegas đã có Vân Sơn và Bảo Liêm, rồi ít lâu sau mới xuất hiện Hoài Linh. Cùng khoảng thời gian với Quang Minh, Hồng Đào, dần dà theo thời gian, sân khấu hải ngoại càng ngày càng nở rộ với nhiều tên tuổi khác như út Mập, Bé Mập minh phượng trang thanh lan uyên chi cao vinh hiệp trí tài kiều linh mai lan nguyễn dương thu tuyết kiều anh lê tính bé tí lê huỳnh việt hương hoài tâm thời danh và một số nghệ sĩ tăng cường từ trong nước như bảo quốc thúy nga minh nhí hữu phước nhật cường bảo trung tấn bò tấn bèo phương dung vân vân Các bạn Trong đa tất đa cả đa những diễn viên, viên kể trên thì audio Hòa lên nổi đình nổi đám hơn cả đây là nơi Nhờ tính đa dạng và cái duyên trời cho Cộng thêm thân hình gầy cuộc nhỏ mà khán giả thường nói nhìn thấy đã muốn cười rồi Cũng trong thương tất cả những diễn viên ấy Thì Vân Sơn đáng coi là người có đầu óc phiêu lưu và gan dạ hơn cả Bởi mới chân ước chân ráo sang Mỹ đã dám đứng ra thành lập trung tâm Mở rộng sân khấu hài để nhiều người có đất diễn. Trung tâm Vân Sơn phát triển nhanh, sản xuất đều đặn và được khán giả rất tán thưởng những chương trình phóng sự, ghi lại sinh hoạt người Việt ở những địa phương xa xôi như Đài Loan, Thái Lan, Campuchia, Úc Châu, vân vân, Giúp đồng hương rải rác trên toàn cầu đến gần với nhau hơn. Tôi nhớ năm 1995, tôi đi tour lần đầu sang Úc thì có Vân Sơn Bảo Liêm diễn chung Nhưng sau chuyến đó thì hai người chia tay nhau Bảo Liêm qua cộng tác với Hollywood này bên cạnh Uyên Chi Còn Vân Sơn thì tìm được ngôi sao mới là Hoài Linh Lúc đó chưa mấy người biết đến Năm sau, Thúy Nga cần tiết mục hài Mời Vân Sơn Hoài Linh sang Paris diễn Tấu Hài Do kịch bản tự biên tự diễn Theo cách hiểu của tôi thì giữa Tấu Hài và Hài Kịch có một chút khác biệt Tấu hài là loại diễn cương Chỉ cần cái sườn tổng quát Mà không cần cốt truyện mang nhiều tình tiết Tấu hài thành công hay không Chủ yếu là do cái duyên của người trình diễn Vì không cần cốt truyện chi tiết Nên nếu hứng khởi Thì họ kéo dài thêm Nếu nhạt nhẽo Thì họ cắt ngắn lại Hoặc thậm chí thay đổi hẳn kịch bản Ngay trên sân khấu Tấu hài có thể tạm ví như Stand up comedy của Mỹ Duy chỉ có điều khác